Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 19 chương 175 kim tể có thể làm cho ta tôn ca làm bất cứ chuyện gì bốn tần tần. Ăn nhiều một chút. Thật tốt cố gắng lên. Tạ ơn mấu thân. Giả tần đều muốn khóc. Mấu thân cuối cùng cho mình gắp thức ăn lần trước. Gắp thức ăn vẫn là tại mấy năm trước. Nguyên trần cùng phong điền là lần đầu tiên cùng giả côn phủ mấu ăn cơm. Lộ ra đến là rất có cấp bậc lễ nghĩa. Cũng hết sức câu nệ. không biết còn tưởng rằng hắn hay là nho nhã lễ độ văn nhân. Sau khi ăn xong, Giả Côn tranh thủ thời gian gọi lại chuẩn bị chạy trốn người vợ. Chạy trốn được à? Mấu thân cho tiền, làm sao cũng điểm ta một điểm đi. Phu quân, ngươi bây giờ có thể là viện trưởng, nhanh đi dạy bảo bọn hắn đi. Nhan Mộ Nhi nũng nịu nói ra, trả lại cho ta tôn ca bẹt một ngụm. Giả Côn trong lòng bật cười, làm sao giọt. Ngươi cho rằng hôn một chút liền có thể chống đỡ 10 vạn a nằm mơ đi. Cũng chỉ có ta tôn ca biểu thì không đáng. Nhưng nếu là đặt tại người khác nơi đó. Đừng nói 10 vạn. Lại nhiều tiền cũng muốn chiếm được nhan mộ nhi một cái dấu son môi. Quên rồi sao ban đêm muốn giáo các ngươi. Dạ Côn thật sự nói biểu thì đây tuyệt đối không phải cái gì hành động trả thù. Đây chính là vì các ngươi tốt. Thấy người vợ ngây ngẩn cả người. Dạ côn thở dài một tiếng Một ngày này đều qua Còn thừa lại sáu ngày Vi phu đều lòng nóng như lửa đốt Này quính lên liền muốn đi bên ngoài mua chút giải vị Vậy phải làm sao bây giờ đây này Diệp ly cùng nhan mộ nhi giận đến nghiến răng. Thân là phu quân Không làm phu quân sự tỉnh Còn muốn tiền không có cửa đâu phu quân Ngươi là muốn tiền đi Diệp Ly nhẹ giọng cười nói, "Thế nhưng tiếng cười kia cảm giác không thích hợp a." Lý Nhi nhìn ngươi nói, "Phu quân có thể tìm các ngươi đòi tiền sao nhưng nếu như các ngươi cho phu quân một điểm, đó cũng là làm được." Giả Côn lúc nói lời này a, khóe miệng đều là mang theo kim tệ mùi vị, ngón cái cùng ngón trỏ còn chọc chọc, xứng trên cái kia đầu chọc, cực kỳ giống chủ nô. Diệp Ly cười nói cũng không phải không được Giả Tôn có chút ngoài ý muốn a. Người vợ như thế dễ nói chuyện sao nói đi Nhưng vi phu làm gì nhăn mộ nhi hiểu hử một tiếng Ngàn trưởng phu hẳn là làm sự tình nói xong cũng cùng Diệp Ly trở về phòng Lưu lại một mặt mộng ép giả Tôn. Ta tôn ca đang đang tự hỏi câu nói này hàm nghĩa Ngàn trưởng phu hẳn là làm sự tình thân là một tên tu tú trưởng phu Khẳng định phải quan tâm người vợ Điểm này có khả năng theo cha trên thân thấy Mỗi ngày trong đêm Cha đều là cho mẫu thân đảo nước rửa chân cái gì Chẳng lẽ các nàng nghĩ để cho mình cùng cha một dạng không có khả năng tuyệt đối Không thể có thể ta giả côn đầu có khả năng đoạn máu có khả năng chảy Nhưng để cho ta cho các ngươi đảo nước rửa chân Chết cũng sẽ không bỏ cái ý nghĩ đó đi à một nén nhăn sau Dạ côn bưng chậu gỗ đứng ở ngoài cửa. Vì kim tệ. Ta ôn ca co được sẵn được. Không phải liền là làm người vợ tẩy cái chân ạ Có thể đổi lấy 5 vạn kim tệ. Cũng có thể trợ giúp một chút nghèo túng hài tử. Những nữ nhân này liền là không hiểu chuyện. Được rồi được rồi. Hà tất cùng nữ nhân so đo nhiều như vậy đây. Trong phòng, Diệp Ly cùng nhan mộ nhi thế mà đang tán gấu. Dù sao hai người vẫn là hết sức để ý ngươi nói hắn đến cùng biết hay không Á nhan mộ nhi liền buồn bực Sư phó nói Chỉ cần dựa theo phương pháp của nàng đi làm Không có có nam nhân có thể chịu được Thế nhưng phu quân làm sao lại không có phản ứng đâu Diệp Ly lau chán Biểu thì có chút đau đầu Thật trước kia đánh chết cũng không tin Chính mình sẽ đụng phải như thế một cách phu quân Trước kia khả năng để ý nhất chính là Những nam nhân kia yêu chính là mình tướng mạo Thực lực của chính mình Địa vị của mình Thế nhưng hiện tại đối mặt giả côn Diệp Ly là không có biện pháp nào Hẳn là sẽ hiểu không Diệp Ly thấp giọng nói ra Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện bóng người Diệp Ly cùng nhan mộ nhi tranh thủ thời gian ngồi xuống Giả bộ như uống trà dáng vẻ trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Van ngươi tôn ca, khai thiếu đi. Vợ ngươi đều tại quấy dịt não, đều dùng tiền tới thu mua ngươi. Ngươi liền hoàn thành tâm nguyện của người khác đi. Chít có chút mục nát cửa gỗ phát ra nhẹ nhàng chi chi âm thanh. Dạ côn bưng chậu gỗ xuất hiện tại người vợ trước mặt, còn gương mặt nụ cười, cực kỳ giống chính mình cha. Nếu như dạ tần tại đây bên trong. khẳng định sẽ kinh hô một tiếng. Đại ca học cái gì cũng tốt, tuyệt đối đừng học cha a Diệp Ly cùng nhan mộ nhi sợ ngây người. Dạ côn biểu lộ làm sao như vậy giống cha đối đãi mấu thân còn có. Hắn bưng lấy một cái chậu gỗ vào để làm gì Ly Nhi, mộ Nhi. Tâm tình tốt chút không giả côn ngu ngơ cười nói. Phu quân, ngươi đây là Diệp Ly tò mò hỏi. Dạ côn thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. mộ nhi lời như quán đỉnh nhưng phu quân ta rơi vào trầm tư thân là một tên hợp cách lại ưu tú trưởng phu nói đến đây giả côn dừng lại một chút mà nhan mộ nhi cùng diệp ly ngốc ngốc nhìn xem giả côn van ngươi nói câu tiếng người đi vậy liền cho người vợ rửa chân diệp ly nhan mộ nhi ngươi nói có tức hay không ngươi nói có nên hay không sinh khí giả côn thấy người vợ đều cảm động đến muốn khóc Xem ra chính mình là đúng Tiếp tục nói Các ngươi cũng không cần quá cảm động Dù sao đây là một vị trưởng phu chuyện nên làm Nhỏ mộ nhi Ngươi nhất nghe lời Vi phu trước rửa chân cho ngươi nhan mộ nhi thật nghĩ nắm dấu chân tại giả tôn cái kia trên đầu chọc mặt Quá khi dễ người nhưng nói đi thì nói lại Nhìn xem tiểu chọc đầu cho mình rửa chân nhăn mộ nhi phương tâm có chút có chút nhăn mộ nhi chính mình cũng nói không ra liền là muốn khóc thế nào nhiệt độ nước như thế nào dạ côn dò hỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt ta xiết cái ai ra thế mà khóc nhớ năm đó chính mình cùng em trai đã từng trộm nhìn lén qua cha cho mấu thân lúc sửa, Mấu thân cái kia bình tĩnh a còn nhường cha cho xoa bóp đây Cha không có chút nào phản kháng ý đồ, mấu thân nói cái gì, cha thì làm cái đó. Nhìn lại một chút ly nhi, ai nha chỉ cần không sống mấu thân như vậy hung tàn liền tốt. Tại sao khóc cũng chỉ là tẩy cái chân mà thôi à, không khóc nha. nhan mộ nhi nghẹn ngào nói ra, ngươi cái này thối đầu chọc, gạt ta khóc. Nếu không phải ngươi là vợ ta, hiện tại liền muốn trở mặt, ta nhấn nắm kim tệ đoạt tới tay lại nói. cho nhan mổ nhi tẩy xong sau giả côn mau từ mới đổ nước cho diệt ly tẩy hiện tại cuối cùng ý thức được một sự kiện cha chỉ cần tẩy một lần mà chính mình muốn tẩy hai lần chính mình so cha còn ăn thiệt thòi diệt ly hiện tại thì thật không tức giận nhất là trông thấy giả côn ngồi xổm ở trước mặt mình Nhẹ nhẹ xoa chính mình chân cái kia nghiêm túc sáng vẻ coi như phụ thân đều cho tới bây giờ không cho mẫu thân tẩy qua chân Đều là mẫu thân cho phụ thân rửa chân. Nhớ ký phụ thân mất tích đoạn thời gian kia. Cùng mẫu thân tâm sự. Đến cùng nam nhân như thế nào đáng giá phó thác cả đời. Mẫu thân nói. Có thể ngồi xổm ở trước mặt của ngươi. Nghiêm túc sửa chân cho ngươi nam nhân. Loại nam nhân này ngươi có khả năng yên tâm đối tốt với hắn. Hắn sẽ vì ngươi tẩy cả một đời chân. diệp ly nhìn xem dạ côn cảm giác đây đúng là một vị trưởng phu hẳn là làm sự tình các ngươi làm sao đều khóc a mà các ngươi lại là muốn cho kim tệ dạ côn nghiêm túc nói đừng tưởng rằng khóc cũng không cần thu tiền diệp ly cùng nhan mộ nhi biểu lộ cứng đờ vốn cho là phu quân đứng lên là muốn tới cái ôm một cái thật tốt an ủi trăm triệu không nghĩ tới lại có thể là vì kim tể tên đầu chọc này rất nguy hiểm 19 chương 176 Tôn Ca côn tẩu cãi nhau năm phu quân là vì kim tể mới cho mình rửa chân chính mình còn như vậy cảm động a a muốn điên rồi ta Tôn Ca dùng thực lực đem người vợ đánh bại. Thấy người vợ biểu lộ có chút cứng đờ, giả Tôn cười nói, không cần nhiều, liền năm vạn kim tể là được rồi. Mẫu thân nói cho, ta liền cho, ta muốn đi ngủ. Ta cũng buồn ngủ. Dạ côn liền nhìn xem hai cái người vợ đi ngủ. Mà lại hôm nay thế mà không cho mình lưu chỗ trống trước kia có thể là nắm ở giữa chưa lại tới. Chân đều cho các ngươi rửa, thế mà nói không giữ lời còn để cho ta đi tìm mấu thân. Không cho ngủ liền không cho ngủ, không có người vợ, ta côn ca còn có em trai a Dạ côn trực tiếp đi ra phòng. Đi tìm em trai trên giường Diệp Ly cùng nhan mộ nhi nghe được đóng cửa thanh âm. Hừ lạnh một tiếng. Có bản lính buổi tối hôm nay đừng hồi trở lại đến rồi vốn là một kiện nhiều cảm nhân sự tình a Ta Ôn ca mạnh mẽ đem bầu không khí đánh vỡ. Đàm tiền không biết đàm tiền tổn thương cảm tình sao nắm nữ hài tử hống tốt. Đừng nói 5 vạn kim tệ. Cho hết ngươi cũng được a Ta Ôn ca còn quá trẻ. Căn bản sẽ không hống nữ hài tử. Cũng không hiểu nữ hài tử. Khó trách đời trước thảm như vậy. đại ca ngươi đây là giả tần mở cửa phòng xem tới cửa đại ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Chúng ta đã lâu lắm không có tán gấu không đợi dạ tần phản ứng dạ côn liền đi vào dạ tần quay đầu nhìn về phía đại ca không hiểu rõ a em trai đánh ván cờ đại ca ngươi hãy tha cho ta đi ngày mai thật sớm còn muốn luyện eo thật sự là hạ bất đồng a tìm tẩu tẩu a Đừng đề cập các nàng, nhấp lên liền đến tức quá không hiểu chuyện. Lại có thể là cùng tẩu tẩu cãi nhau trời à, các tẩu tẩu ôn nhu như vậy, đại ca thế mà cũng có thể cãi nhau. Chẳng lẽ là bởi vì mấu thân cho kim phiếu? Đại ca, làm sao vậy tẩu tẩu làm sao chọc ngươi tức giận dạ côn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe được dạ tần cách cằm đều muốn đi trên mặt đất, đột nhiên phát hiện, tẩu tẩu thật sự là tội nghiệp a Đại ca không phải thật biết hốm tàu tàu sao Làm sao lần này cứ như vậy mà ngươi nói Các nàng là không phải quá cố tình gây sự Giả côn thở phì phì nói ra Ta ôn ca vẫn là rất ít phát cáu Nhưng hôm nay thật vất vả lấy dũng khí Cho người vợ rửa chân Kết quả còn may sắc mặt Trước kia ôn nhu đều là giả vờ kỳ thật cực kỳ giống mấu thân Chính mình bị lừa rồi Dạ tần cũng không biết nên nói như thế nào Dĩ nhiên hy vọng đại ca cùng tàu tàu có thể hóa hảo a. Thế nhưng giúp đỡ tàu tàu nói chuyện Đại ca khẳng định không thoải mái Giúp đỡ đại ca nói chuyện Không phải càng thêm tăng lên mâu thuẫn à Ta cần ca thật thật là khó a. Đại ca nữ hải tử đều cần hò hết Ta mới không đi hống Hôm nay nếu là dỗ, Về sau khẳng định tệ hại hơn dạ côn khinh thường nói ra rõ ràng chính là các nàng sai ta làm gì muốn đi hống dạ tần tò mò hỏi cái kia đại ca ngươi định làm như thế nào buổi tối hôm nay tại ta chỗ này đi ngủ đúng vậy a vậy ngày mai đâu cũng tại ngươi nơi này ngủ đại ca ngươi dạng này cũng không có cách nào a dạ côn không nói chuyện biết đây không phải không có cách nhưng chính là không muốn đi thất cách đầu kia lão khinh người mặc kệ các nàng vẫn là chuyên tâm đối phó học viện ước định dạ tần cũng là bất đắc sĩ lại khuyên a ca đến lúc đó ngay cả mình đều không để ý cái kia đại ca ngươi giường ngủ đi ta đánh chăn đệm nằm dưới đất đánh cái gì chăn đệm nằm dưới đất cũng không phải không có cùng một chỗ ngủ qua ta kể cho ngươi một thoáng quyền pháp yếu lính nói xong dạ côn liền nằm ở trên giường còn vỗ vỗ giường cực kỳ giống khách làng chơi một bên khác Diệp Ly cùng nhan mộ nhi đều không ngủ. Chờ lấy giả côn trở về. Thế nhưng càng chờ càng tâm phiền. Tiểu chọc đầu thế mà không có trở về đi nơi nào hai cái người vợ ngồi dậy. Căn bản vô tâm đi ngủ. Diệp Ly đột nhiên phát hiện. Phu quân đơn giản cực kỳ giống chính mình phụ thân. liền sẽ không hò hét. Phụ thân cũng giống như nhau. Trừ phi tâm tình tốt hò hét. tâm tình không tốt trực tiếp rơi ở bên cạnh mặt kệ trăm triệu không nghĩ tới phu quân của mình cũng là cái dạng này thật giận a khẳng định tại em trai trong phòng nhan mộ nhi đoán chắc tiểu chọc đầu khẳng định muốn đi tìm em trai ngoại trừ em trai nơi đó hắn còn có thể đi nơi nào tùy tiện hắn diệp ly thở phì phì nói ra lần nữa nằm xuống nhan mộ nhi nhìn diệp ly liếc mắt cũng nằm xuống nhưng căn bản là ngủ không được ta côn ca bị xem xẹp côn ca hoa lâu đi lên đừng để người vợ xem sẹp. sáng sớm giả côn rất sớm đã cùng em trai dâng lên mang theo nguyên trần cùng phong điền luyện sức eo mà một đêm không ngủ diệt ly cùng nhan mộ nhi vùng trộm tới quan sát phát hiện giả côn đang ở làm việc cũng là hơi yên tâm đồ ăn sáng vẫn là đông môn mộng tự mình chuẩn bị biết bọn nhỏ vất vả liền làm điểm đại bổ Nhất là tôn tôn cần bồi bổ thân thể. Ôi, đau chết ta rồi. dạ tần vìn cách eo chậm rãi đi vào, giả tôn cũng là ngáp, một bậu ngủ không ngon dáng vẻ. Nói thật, Diệp Ly cùng nhăn mộ nhi hoài nghi, giả tôn cùng giả tần có phải hay không có bí mật. Giả côn nhìn người vợ liếc mắt. Phát hiện các nàng cũng không có nhìn chính mình. Thế mà còn không có ý thức được sai lầm của mình. Xem đem các ngươi quen. Giả côn trực tiếp ngồi tại giả tần bên người Hành động này nhường giả minh cùng đông môn mộng xứng sờ Dĩ vãng tôn côn đều là ngồi tại người vợ ở giữa Hôm nay thế mà không có Mà là ngồi tại tần tần bên người Đã xảy ra chuyện gì tân hôn náo mâu thuẫn giả minh là người từng chảy Có chút hiểu rõ Khẳng định là chia của không đồng đều đưa đến Này Kim Tể A thật là một cách mê người đồ vật Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi thật giận, đều cho ngươi Lưu chấu ngồi. Ngươi còn không qua đây ngươi có phải hay không muốn cùng ngươi em trai qua a, ta Tôn ca biểu thị. Cùng em trai qua, liền cùng em trai qua. Ta sẽ còn chết không thành a. Nguyên Trần cùng Phong Điền còn không biết hôm qua chuyện gì phát sinh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Tôn ca cùng Côn Tẩu Giống như là cãi nhau trời ạ. Tôn ca tính cách tốt như vậy, làm sao có thể giống như là chủ động kiếm chuyện người đâu côn tẩu thoạt nhìn cũng nhu nhu nhược nhược sáng vẻ đối côn ca cũng là hết sức dính cũng không giống là chủ động kiếm chuyện người a đều không chủ động kiếm chuyện cái kia là thế nào cãi nhau đây này là không khí tại gây chuyện à tôn côn học viện cái kia quét xác cô nương là ai a giả minh tò mò hỏi hôm qua liền phát hiện từ xa nhìn lại tóc dài phất phới Hình thể ảo diệu Nhi tạp thật sẽ chọn Nguyên trần cùng phong điền kém chút phun cơm Đó là cô nương sao đêm bá bá ngươi là muốn cô nương đi cha Đó là nam Còn nhớ rõ trước kia thư kiếm phường ông chủ sao liền là hắn Giả minh mặt trong nháy mắt liền đen Có thể cảm nhận được bên người truyền đến một cỗ sát khí đại nam nhân không có việc gì tóc tai bù xù. Khó tránh khỏi xe dẫn phát hiểu lầm chờ sự tình Tôn Tôn ngươi làm sao đem hắn chiêu tiến đến rồi Đông Môn Mộng Nghi hoạt hỏi. Giả Tôn cũng là bất đắc dĩ, không phải ta chiêu, là hắn muốn tới làm việc. Dạng này a. Đông Môn Mộng như có điều suy nghĩ, uống vào cháo. Một bữa cơm xuống tới, Giả Tôn cùng người vợ không có bất kỳ trao đổi gì, cơm nước xong xuôi ra ngoài dạy người. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 19 chương 177 em trai. tẩu tẩu đẹp không một ngoài phòng liệt nhật đi đầu để cho ta côn ca đầu chọc lộ ra đến vô cùng bóng loáng trong suốt, tựa như một cách không có xác chứng giống như nhìn xem em trai bọn hắn đau khổ tu luyện, giả côn đang ở nghĩ những chuyện khác, đều qua một ngày cũng không nhìn thấy có người tới đoạt thần kiếm cái kia hai nữ nhân đến cùng chuyện gì xảy ra, bao lớn một ít chuyện liền cùng mình gạt nghĩ đi nghĩ lại. Ta tôn ca liền đi nghĩ người vợ. Có muốn không làm cho các nàng một lần. Nam tử hán đại trưởng phu co được sẵn được. Có thể lên tường. Không được vậy liền ra vẻ mình giống như sai một dạng. Rõ ràng chính là các nàng sai tôn ca. Chúng ta lại luyện tiếp. Lưng thẳng tiếp chặt đứt. Đều không cần đi nguyên trần trực tiếp nằm tại nóng bỏng cát bãi bên trong. Ngụm lớn thở dốc Nếu như tu luyện khó như vậy. kiếm đế xưng hào không cần cũng được phong điền hai tay chống tải trên đầu gối mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống nhỏ tại các bãi bên trong lập tức bốc hơi tôn cả tuy nói quyền pháp đối eo yêu cầu rất lớn thế nhưng phong điền lời còn chưa nói hết dạ tần trầm giọng nói ra luyện liền tốt nói nhảm nhiều như vậy làm gì các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tại bên ngoài kiếm ra cái trò ạ không muốn liền trực tiếp hồi trở lại thái tây huyện an an ổn ổn sống qua ngày được phong điền cùng nguyên trần thật sự là hâm mộ đông tứ cùng đáp từ xem bọn hắn căn bản cũng không cần tu luyện thậm chí còn hâm mộ quét xác phi tuyết bất quá nói thật này quét đến thật đúng là sạch sẽ trước kia khẳng định làm không ít này sống đại ca đại ca giả tần hướng phía giả côn hô hai tiếng ta côn ca đang ở nghĩ người vợ À, làm sao vậy dạ tần còn không hiểu rõ đại ca à, khẩu thì tâm phi nam nhân, nhất tự ái. Không có gì. Cái kia tiếp tục luyện liền tốt. Dạ côn nhẹ nói ra, ngồi ở bên cạnh dưới mái hiên, nhìn lên bầu trời. Nguyên trần cùng phong điền liếc nhau, hiện tại tôn ca thật sự là cực kỳ giống năm đó ngô trì lão sư. Bỗng nhiên, hai bóng người đẹp đẽ ăn mặc màu trắng sức lực phục nhỏ chạy tới. Côn tẩu Nguyên Trần kinh hô một tiếng. Màu trắng sức lực phục côn tàu thật là đẹp phát nổ. Ta côn ca thế mà còn mặt mày ủ rũ. Đơn giản quá xấu rồi. Nghe được Nguyên Trần gọi hàng. dạ côn ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức đứng dậy quát nhẹ. Nguyên Trần. Nói cho ngươi hạ bàn muốn ổn. Lỏng lỏng lẻo lẻo. Phong Điền. Buổi sáng chưa ăn no sao em trai. tẩu tẩu đẹp không dạ tần nhìn xem người vợ tới dạ côn lập tức một bộ vi nhân sư biểu bộ dáng thấy chúng người không lời phu quân chúng ta tới cùng một chỗ tu luyện diệp ly nhẹ nói ra khói miệng mang theo một tia đường cong bên cạnh nhan mổ nhi cũng sống như nhau dạ côn trong lòng cười trộm để cho các ngươi học mấu thân liền lạnh một hồi thì không chịu nổi đi Lần này liền nguyên lượng ngô ngốc của các ngươi Xem lại các ngươi côn tàu không có, không sợ nóng bức cùng một chỗ tu luyện các ngươi còn không biết xấu hổ hô mệt không Không có so sánh liền không có thương hại, nguyên trần cùng phong điền lập tức im miệng Em trai, ngươi trước mang mang nguyên trần cùng phong điền, ngươi tàu tàu vẫn phải bắt đầu lại từ đầu Được rồi đại ca dạ côn đem người vợ đưa đến một bên diệp ly cùng nhan mộ nhi lập tức liền quệt mồm ắt buổi tối hôm nay trở về đi ngủ cảm giác sao nhan mộ nhi yếu ớt hỏi hai cách người vợ đơn giản chính là cho đủ ta côn ca mặt mũi dạ côn trong lòng vui vẻ dĩ nhiên trở về đi ngủ không cùng người vợ ngủ đi cùng ai ngủ a em trai ạ diệp ly một mặt u oán Đêm qua ta muốn đơn độc cho em trai nói một chút quyền pháp yếu lính Thời gian quá muộn Sợ quấy dày đến các ngươi Liền không có trở về Ta côn ca vô ít công phu vẫn là có thể Vậy hôm nay ăn đồ ăn sáng thời điểm Vì cái gì không cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ nhan mộ nhi chất vấn dạ con một nắm chặt người vợ tay nhỏ Lời nói thấm thía nói ra Phu quân thật sớm liền lên tới tu luyện Trên thân đều là mùi mồ hôi bẩn. Sợ các ngươi ghét bỏ. Vậy sau này không thể dạng này, ai sẽ rét bỏ ngươi a? Diệp Ly tức giận nói ra, chính mình cho bậc thang tiểu chọc đầu nhận lầm thái độ cũng tính tốt đẹp. Chuyện này coi như xong. Dĩ nhiên dĩ nhiên, hai ngươi có thể là vợ của ta tốt tốt, chúng ta bắt đầu tu luyện. O, V, W, W, M o V, W, W, M bên cạnh độc thân tổ ba người thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút tần ca ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ làm thánh nhân gì chủ trương thành hôn sau cùng đi học viện tu luyện phong điền thì thào một tiếng nguyên trần nhẹ gật đầu khẳng định nói đúng vậy a nhìn một chút ta côn ca côn tẩu một bên tu luyện một bên tán tỉnh nhìn một chút côn ca tay hướng chỗ nào sờ soạn trời ả xạ tần lườm hai người một cái. luyện thật giỏi các ngươi là được rồi. có bản lĩnh liền đi tìm người vợ cùng đi luyện. tần ca. có thể hay không để cho côn ca cùng côn tẩu đi bên cạnh các bãi bên trong a. đừng ở cùng một chỗ a. chúng ta đều là không có người vợ. trong lòng loạn a. liền là a tần ca. nhìn một chút côn ca. đều là thiếp thân dạy bảo. cũng không có thấy côn ca thiếp thân dạy cho chúng ta á phong điền biểu thì cũng muốn bị côn ca thiếp thân dạy bảo giả tần giả tần ngắm đại ca liếc mắt đây quả thực tựa như đánh lấy tu luyện ngụy trang đang liếc mắt đưa tình đại ca đang lúc hướng dẫn diệt ly tư thế giả côn lên tiếng chúng ta đi bên cạnh các bãi luyện được chờ giả tần mang theo ba người rời đi về sau nhan mộ nhi liền nũng nịu nói ra phu quân ngươi xem một chút Nhìn cái gì a ta đây không phải đang cẩn thận dạy bảo các ngươi à Diệp ly cùng nhăn mộ nhi nghĩ thầm như ngươi loại này giáo pháp Thật đúng là kỳ lạ Nơi này sờ sờ nơi đó xoa bóp Còn nói xem xem các ngươi gân cốt như thế nào Thật cũng là phục đều là ngươi người vợ Muốn sờ cứ sờ a còn lén lút Xa trong góc quét cho bùi phi tuyết nhìn xem Một đám người trẻ tuổi cười nhẹ nói tuổi trẻ thật tốt a bỗng nhiên một bóng người đi tới phi hồng nuốt một ngụm nước bọt nếu như đoán không lầm hẳn là nữ tội phạm ngươi tới nơi này làm gì đông môn mộng cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi bá mẫu a người nào ngươi bá mẫu a ngươi có bệnh sao đông môn mộng đều sợ ngây người thế mà gọi mình bá mẫu ta đều gọi tôn ca chẳng lẽ còn gọi ngươi đại tỷ a Đó không phải là loạn bối phận sao phi hồng lời này giống như không tật xấu. Đông môn mộng hít một hơi thật sâu. Gần nhất tính tình không hề tốt đẹp gì. Lại ra tấn phu quân. Chỉ sợ phải rời nhà đi ra ngoài. Đã ngươi không nói. Quên đi. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi. Tuyệt đối đừng động kế phạt đông môn mộng lạnh dọn cảnh cáo. Bá mẫu ngài yên tâm đi, ta nào có cái gì kế phạt a. Đại danh đỉnh đỉnh bạc đào kiếm cướp chạy tới web xác. Không có kế vặt Ta tin Sao Phi Tuyết nghe xong cũng không có gì vẻ mặt kinh ngạc, chắp tay cười nói: "Bá mẫu, ta chính là cái vô danh tiểu tốt, kiếm chút tiền cơm. Được, nhà sĩ bên kia rất loạn, ngươi đi làm sạch sẽ còn có a, đừng tóc tai bù xù." Nói xong Đông Môn Mộng liền xoay người rời đi. Phi Tuyết giơ tay lên bên trên cái chổi, Sau đó lại chậm rãi để xuống Ta nhấn tên đầu chọc này rất nguy hiểm 19 chương 178 học viện ước định giải thi đấu hai mấy ngày kế tiếp bên trong Đông tứ cùng đáp từ tượng trưng luyện luyện Đối với bọn hắn tới nói Dạng này tu luyện còn thật không có tăng lên Thế nhưng không luyện không biết Một luyện giật mình Mỗi một quyền đánh ra phản phất thấy được một mảnh thế giới hoàn toàn mới lão sư bộ quyền pháp này cư nhiên như thế cao thâm nhìn như đơn giản. Nhưng trong đó đã bao hàm thiên địa chi triết lý này không chính là mình một mực tìm kiếm cảnh giới sao lão sư là thật ngưu bức nhìn xem lão sư cái kia khiêm tốn thái độ. Hai vị học sinh mặc cảm A lại còn nói là nhàm chán chơi đùa làm ra. chúng ta chơi như thế nào không ra giảng này cảnh giới liền liền trong tu luyện diệt ly cùng nhan mộ nhi đều nghiêm túc lên biết rõ bộ quyền pháp này huyền bí trong đó không đơn giản cũng không biết phu quân cái kia đầu chọc là thế nào nghĩ ra giảng này quyền pháp cuối cùng giả minh cùng đông môn mộng sau khi nhìn thấy cũng gia nhập trong đó học được cái kia nghiêm túc a phi tuyết một bên quét xác một bên ra dáng đánh lấy học trộm học nghệ cứ như vậy luyện quyền biến thành người cả nhà tập thể tu luyện giả tôn cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy trong lòng cũng là rất cao hứng dù sao nỗ lực vẫn là đạt được tán thành mà những ngày này giả tôn cũng không có phát hiện có người tới đoạt thần kiếm cái này khiến giả tôn có mới ý nghĩ nghe nói vì kia trương cần đã hồi trở lại thái kinh về phần tại sao không đã điều tra có lẽ là có được hai thanh thần kiếm giả ra Không dễ chọc đi Đến mức phan ra án mưu sát sẽ do ai tiếp nhận Vậy cũng không biết Nhưng ở vài ngày sau Thái kinh phương diện mệnh ba đài thái thú kiêm chú ý đô ấy chức Chờ tìm tới phù hợp làm tiếp lựa chọn Loại tình huống này thật là khiến người ta kinh ngạc thán phục An khang châu trong ngoài đều trưởng khống tại ba đài trong tay Châu trưởng đảo thành bài trí Loáng thoáng có thể cảm giác được, ba đài tay cầm hai chức quyền thế đều muốn cao hơn châu trưởng. Cách này khiến ký Văn Sơn rất gấp a. Nhưng coi như lại cuốn cuồng. Cũng muốn đem lần này học viện ước định cùng kiếm chủng sự tình làm tốt ngàn vạn không thể xuất sai lầm. Này ba đài tại Thái Kinh khẳng định là có người. Đến cùng ai là hậu thuẫn của hắn. Phu quân hôm nay lạnh quá, phu quân ôm chặt mổ nhi đều không nghĩ tới. Giả côn nằm ở trên giường một mặt bất đắc dĩ Nay hóa hảo rồi về sau á Càng thêm dính người Động một chút lại nũng nịu Động một chút lại đùa bớn ta tôn ca Ta tôn ca còn nhỏ nếu không phải tâm trí đủ kiên định Khẳng định đã lọt vào người vợ độc thủ Hôm nay là ước định ngày Nhanh lên một chút Ăn xong đồ ăn sáng liền muốn lên đường Diệp ly cùng nhan mộ nhi ngáp Gương mặt buồn ngủ Này loại nhiệt độ không khí Thật nghĩ trực tiếp ngủ đến giữa chưa dâng lên Đó mới gọi dễ chịu đây Gọi người vợ rời giường Đây cũng là dạ côn thường ngày bắt đầu Côn côn Học viện áo bào đều làm xong Áo phường vừa mới đưa tới Xem thấy thế nào đông môn mộng cầm lấy một bộ khoa tay một thoáng Đây là một bộ màu đỏ sầm học phục Tại ngực vị trí liền là học viện viện huy Cái viện này Huy cũng là nhan mộ nhi chọn, ba thanh trường kiếm mũi kiếm tương sao cũng là có chút ý tứ. Dù sao học viện viện Huy đều là muốn dùng kiếm để áo bào ngoại trừ đỏ sậm bên ngoài. Cổ áo tay tay áo dìa dùng màu vàng kim tới tồn lắm Lộ ra chúng ta rất có tiền giống như toàn thể thoạt nhìn vẫn là không sai. Đẹp mắt hôm nay khẳng định sẽ kinh diễm toàn trường giả minh cười nói. quyết định chờ đợi quan sát cho các con thêm cố gắng lên đó là nhất định Đông môn mộng đối bọn nhỏ vẫn rất có tự tin giả côn chắp tay nói ra mẫu thân yên tâm đi hôm nay sẽ làm cho cả an khang châu người biết vô hư học viện bốn chữ này tốt liền ra thích côn côn ngươi này bá khí bộ sáng cha Kính ngươi một chén mộng mộng mang rượu tới toàn trường trong nháy mắt an tính lại liền liền nguyên trẩn cùng phong điền đều cảm giác giả bá bá đang tìm cách chết giả minh dơ tay chậm rãi buông xuống đột nhiên cười nói hôm nay ánh nắng rất tốt a lúc này một đạo hàn phong kéo tới cha có phải hay không mấy ngày nay rất thư thái bành trướng a diệp ly cùng nhan mộ nhi lộ ra cười nhạt cảm thấy mấu thân thật sự là thật hạnh phúc bị cha nam nhân như vậy yêu ăn đồ ăn sáng Mọi người đem quần áo một đổi sau đó liền chuẩn bị trước đi tham gia học viện ước định làm 8 người đi ra học viện cửa lớn. Vừa mới còn nói đùa nói. Bên ngoài là không phải có vui vẻ đưa tiến cố gắng lên đội ngũ đâu chơi thì chơi. Hiện thực vẫn là hết sức tàn khốc. Ngoài học viện vài người vẻ mặt tan giã đi. Thậm chí liền quay đầu động tác đều không có. Đại ca chúng ta đi nhanh lên đi thời gian không còn sớm. Dạ tần nhắc nhở một tiếng, đến lúc đó lầm thời cơ có thể là bất kính, dù sao Thái Kinh có người tới quan sát. Tốt! Chúng ta đi giả côn hôm nay là có nắm chắc. Ba hạng đầu tuyệt đối bao xuống. Thậm chí còn muốn trùng kích một dưới để nhất tên. Cầm tới tiền thưởng nhưng coi như cầm tới tiền thưởng lại có thể thế nào. Đều không người đến báo danh tu luyện. Nhất định phải kiếm ra trò mới có người tới sao ta côn ca cũng là có tính tình. Đến lúc đó muốn vào cũng khó khăn học viện ước định phe tổ chức đều là do từng cái học viện thay phiên tới. Nhưng mấy năm gần đây đều là do an kinh học viện gánh chịu. Dù sao tổ chức này loại ước định. Phải bỏ tiền. Tỷ như trong học viện kiến trúc đổi mới các loại lúc này Dạ côn lần nữa đi vào bình khang phường lối ra. Cổng yêu nguyên đứng đấy về binh canh chừng. Bất quá mang theo tò mò nhìn xem Dạ côn đoàn người. Làm nhìn về phía trên ngực viện huy. Về binh đem đường tránh xa. Thậm chí còn mang theo ánh mắt khích lệ. Giả côn chắp tay đoàn người đi ra bình khang phường. Trên đường đi đám người chung quanh đều thật tò mò. Dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này viện huy. Này loại viện huy cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chẳng lẽ là theo thái kinh người tới xem bọn hắn quần áo và khí chất. Giống như rất là không đơn giản. cắt cái gì Thái Kinh a. Liền là Bình Khang phường một cách mới học viện, nghe nói học viện liền người đều chiêu không đến. Đóng cửa lúc chuyện sớm hay muộn, ta còn có chuyện như vậy. Hôm nay khẳng định phải bại hoàn toàn, sau đó bị xử phạt, lập nên nhất mau đóng cửa học viện. Xem bọn hắn dạng như vậy, cũng không giống là tu luyện người, càng giống là con em nhà giàu, liền là chơi đùa nhốn nháo mà thôi. Điểm này ngươi đến là nói đúng thấy cái kia đầu chọc không có, dạ ra người. Khó trách rồi. Có tiền liền là tùy hứng. Người chung quanh đều tại nhỏ giọng nói nói, chủ yếu chủ đề đều là các ngươi hôm nay nhất định phải thua. Dạ côn đám người làm sao có thể không nghe thấy. Các ngươi dám lớn tiếng đến đâu một chút sao đại ca. Đừng nghe bọn họ hở ngôn loạn ngữ. Mắt chó coi thường người khác. Nguyên trần xì một tiếng khinh miệt. Đông tứ cùng đáp từ liền chờ lão sư một câu trực tiếp xếp chết bọn hắn. Giả côn biểu thì. Hôm nay không cầm cách để nhất đánh đánh mặt của các ngươi. Cái kia thật là có lỗi với một thân tu vi này đoàn người theo an kinh học viện Tây Môn tiến vào. Bất quá khi tiến vào thời điểm. Vừa vặn đụng phải một cách khác học viện người. Dẫn đổi thế mà không phải viện trường. Mà là một vị trẻ tuổi. Tướng mão hết sức cao minh. liền ngay cả ta tôn ca đều phải bội phục Thật sự là xuất đến một nhóm nhìn đối phương viện huy Giả Côn nhận biết này là trừ an kinh học viện bên ngoài Để nhị học viện chân vũ học viện tên đầu chọc này rất nguy hiểm 19 chương 179 đừng cho là ta tôn ca dễ khi dễ ba chân vũ học viện lịch sử lâu đời Xem như theo xây thành chỉ đến nay Một mực bảo tồn lại học viện theo đạo lý tới nói Làm cách an khang châu để nhất xem như bình thường. Nhưng không may học viện phát sinh một kiện bê bối một vị nữ lý lão sư đem viện trưởng sát hại. Đồng thời tự vận. Hai người vẫn là chết tại trên giường. Này loại chuyện xấu năm đó đều truyền vào Thái Kinh. Thánh nhân nghe nói giận dữ. Đem chân vũ học viện hung hăng sửa sang lại một chút. Cứ như vậy. Chân vũ học viện xem như nghèo túng. Bất quá dù sao cũng là nội tình đủ học viện. Đi qua nhiều năm như vậy đuổi theo. Trở thành thứ hai. Nhưng bây giờ muốn siêu Việt An kinh học viện. Chỉ sợ đạt được một vị tuyệt thế nhân tài mới được. Phải có kiếm đế tiềm lực nhưng mà đứng tại giả côn nam tử trước mặt. liền là được vinh dự có thể trở thành kiếm đế nam nhân cách này người tên là lớn hư năm nay 18. Lại đã đạt đến kiếm sư đỉnh cao kỳ. Ly kiếm vương cách xa một bước. Có thể trở thành tục nguyên tôn kiếm đế đến nay. Cái thứ hai tại trước 20 tuổi đi đến kiếm vương nam nhân bất quá đối với chuyện này. Dạ. Côn cũng không biết rõ tình hình. Dù sao ta tôn ca có thể là đại nhân vật chơi đều là thần kiếm loại vũ khí này. Lúc này, dạ tôn cùng lớn hư liếc nhau. Lớn hư hai tay nhẹ phẩy chắp tay. Lộ ra nho nhã lễ độ. Dạ côn hoàn lễ. Bất quá lớn hư cũng không nói gì, mang theo đội ngũ đi vào An Kinh học viện. "Rất đẹp a." Nguyên Trần Thi Thảo nói ra. "Thật cao lạnh a." Phong Điền Nhẫn nhịn ngẹn miệng. Dạ Tôn cố ý nhìn về phía mình người vợ, phát hiện người vợ thế mà nhìn xem cái kia lãnh ngạo xoái ca bóng lưng nhìn đủ rồi chưa, Dạ Côn nhàn nhạt hỏi: "Phu quân, vừa mới người kia rất đẹp a." "Đúng vậy a, phu quân, đơn giản xoái nổ." giả côn ngay trước phu quân trước mặt thế mà khen nam nhân khác có muốn không các ngươi cùng hắn đi qua xem ra ta côn ca cũng là sẽ ăn dấm diệp ly cùng nhan mộ nhi xứng sờ này tiểu chọc đầu gen tuôn rất lớn nha trước đó còn trang không quan tâm bộ dáng phu quân ta sai rồi ta cũng sai hừ về sau con mắt loạn tung bay nhìn ta không thu thập các ngươi mọi người thấy ta tôn ca huấn vợ cũng là phục sát đất thật không hiểu rõ côn tẩu thích ta tôn ca cái gì lần nữa đi tại an kinh học viện bên trong giả tôn cảm nhận được khác biệt đãi ngộ cái kia chính là bị an kinh học viện bên trong học viện chỉ trỏ xem bọn hắn nghe nói là bình khang vườn tới học viện như vậy địa phương nghèo còn làm giảng này viện phục sợ người khác biết bọn hắn nghèo sao không chỉ là nghèo thực lực còn kém đây. mặc dù thực lực trinh lịch nhưng hai cô gái kia tử cũng là xinh đẹp nha. xác thực. ta tôn ca không chịu nổi theo ra cửa đến bây giờ bên tai liền là của người khác chào phúng. ta tôn ca cũng là huyết khí phương cương nam nhân. chào phúng nghe nhiều cũng sẽ tức giận tôn ca tôn ca đừng chấp nhặt với bọn họ liền là chính là đều là một đám đứa bé không hiểu chuyện. tôn ca ổn định đại ca. đừng ma sát. Bình tĩnh ba người trực tiếp đem ta tôn ca bao quanh bao trùm. Dạ tần càng là bắt lấy đại ca tay phải. Ta đại ca vừa mới muốn triệu hoán thần kiếm tới chém người nhưng mà chung quanh an kinh học viện học viên một mặt khinh thường. Thậm chí còn kêu gào nói. Tới a đánh ta đánh đúng rồi đánh chúng ta thứ hèn nhát liền sẽ làm dáng một chút ba người nghe xong dừng lại. Đại ca. làm không ta cần ca cũng là nam nhân làm mẹ nó ta côn ca càng là nam nhân chỉ thấy xạ côn vung tay lên người vợ thật tốt hơn nóng nắm đấm nghe phu quân đại nhân tám người trực tiếp xông tới ta thảo thật đánh ta an kinh học viện còn sợ các ngươi không thành các huyên để tỉ muội đá viện đến rồi chơi hắn nhóm an kinh học viện nhân số đó là tương đối nhiều trong nháy mắt liền đem ta côn ca bao bọc vây quanh nhưng coi như như thế Tại ta côn ca anh Minh chỉ đạo dưới. Đem an kinh học viện học viên đánh kè xa quần. chung quanh đều là nằm trên mặt đất xem gì học viên. Những học viên này hầu như đều là kiếm sĩ. Thậm chí có chút liền kiếm sĩ đều không phải là. Dù sao nơi này chẳng qua là học viện bên ngoài. Nội viện mới là cao thủ căn cứ. Giả côn quét nhìn chung quanh hết thảy mọi người. Lạnh giọng hỏi. Còn có ai muốn tới sao một cách nằm dưới đất học viên chỉ giả côn nói ra. Các ngươi hôm nay là tới tham gia học viện ước định thế mà đồng thủ đánh người ta muốn báo cáo học viện các ngươi liền đợi đến bị trừng phạt đi đánh người nhất thời thoải mái. Một mực đánh một mực thoải mái nguyên trần một quyền đánh qua. nghiêm túc hỏi. Còn báo cáo sao các ngươi liền đợi đến xong đời đi ha ha ha tên học viên này giống như đắt điên. Cất tiếng cười to. dạ côn trầm mặt đi đến học viên trước mặt, cúi đầu hỏi, ai bảo ngươi làm như thế rất rõ ràng? vì học viên này dừng một chút, lập tức cười to nói, ngươi đang nói cái gì? ta nghe không hiểu. a nói cho ngươi người đứng phía sau, có bản lĩnh trực tiếp tới tìm ta. giống cách nam nhân một dạng quyết đấu ngô xuẩn mới cùng ngươi quyết đấu mà nói xong, dạ côn liền mang theo người rời đi. Mà trên mặt đất tối thiểu nằm số 100 người rên gì. Kỳ thật ta Tôn Ca thật không dễ nói chuyện. Thế nhưng, nếu như ngươi cùng ta Tôn Ca đùa, ta Tôn Ca cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ vui cười. Nhưng ngươi cùng ta Tôn Ca chơi cứng rắn, ta Tôn Ca xó so ngươi cứng hơn. Giả côn đoàn người còn đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy rất nhiều người siêu bên này chạy tới, vẻ mặt kéo căng. dẫn đầu vẫn là một cái nữ hài tử. tư thế hiên ngang còn rất xinh đẹp, giả tôn cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. nhìn cái gì vậy? có muốn không ngươi cùng nàng đi qua đúng đấy, đừng cùng chúng ta qua. giả tôn khó miệng hơi hơi run rẩy. các ngươi thật sẽ bắt cơ hội. không phải liền là nhìn qua sao người vợ? ta sai rồi. hừ, xem ra ta tôn ca còn muốn cùng người vợ đấu trí đấu dũng nha. khoa, mau nhìn đó là an sư tỷ trời ạ. Ta thế mà trông thấy An Sư Tỷ An Sư Tỷ thật xinh đẹp a nếu là An Sư Tỷ có thể làm vợ ta Vậy cũng tốt Ngươi nằm mơ đi Dạ Côn nghe được Vì này An Sư Tỷ xác thực dáng dấp không tệ Khí chàng cũng thật không tệ Bất quá vẫn là không có người vợ tốt Chỉ thấy An ngứ lan dẫn người đứng ở dạ côn trước mặt Hỏi vừa mới đánh người chính là bọn ngươi đúng Dạ Côn cũng không phủ nhận Theo chúng ta đi một chuyến chấp pháp viện Giả côn từ tốn nói Không sảnh chúng ta còn gấp gáp đi tham gia ước định Ta nghĩ các ngươi hôm nay là không sảnh đi tham gia Theo chúng ta đi một chuyến đi An ngứ lan ngứ khí sần sần trở nên lạnh lùng Trước mặt tên đầu chọc này hết sức hung hăng càn quấy Giả côn nhìn chăm chú an ngứ lan trầm giọng nói ra Lần trước các ngươi viện trưởng đuổi ta đi Lần này ngươi lại muốn cho ta đi với ngươi Nói thật, các ngươi an kinh học viện liền bá đạo như vậy sao đánh người liền muốn chịu xử phạt. Đây là viện quy an ngứ lan khẽ kêu một tiếng. Ta không phải là các ngươi học viện người. Không cần dựa theo các ngươi viện quy tới nếu như các ngươi quả thực là muốn tới. thỉnh gọi các ngươi viện trưởng tới xử lý. Dù sao ta cũng là viện trưởng giả côn trên cao nhìn xuống nhìn xem an ngứ lan. Cho đối phương tạo thành khí thế bên trên áp chế. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 19 chương 180 quy cổ có chút biến động. Ngươi An ngữ Lan bị tức đến mặt đỏ sần. Đột nhiên một bóng người trống giống xuất hiện. Từ tốn nói. Ngữ Lan. Ngươi đi làm chuẩn bị. Chuyện nơi đây không cần phải để ý đến. Lão sư An ngữ Lan hướng phía bên cạnh quan thanh chắp tay hộp. Giả côn chắp tay, phó viện. giả viện trưởng, quan thanh hoàn lễ kêu. bên cạnh an ngữ lan hết sức kinh ngạc. người trẻ tuổi trước mặt này, thế mà thật chính là viện trưởng thậm chí còn nhường lão sư lấy lễ để tiếp đón hắn suốt cuộc là ai a phó viện. học sinh của ngươi vừa mới muốn bắt ta à? vậy khẳng định là có hiểu lầm gì đó. giả viện trưởng còn xin mời đi theo ta, tất cả mọi người đến đông đủ. quan thanh cũng không có cách, hết thầy học viện đều chờ ngươi đấy. À, đều đến đông đủ à, vậy thì thật là quá thất lễ giả côn xấu hổ nói hình như giống như thật một bên Dạ tần kỳ thật có chút không hiểu rõ hôm nay đại ca giống như có chút kỳ quái so ngày thường muốn hung hăng càn quấy rất nhiều trước kia đại ca rất điều thấp sự tình gì đều không thể dẫn tới đại ca cảm xúc giả côn làm như vậy cũng có chính mình đạo lý phó viện còn mời dẫn đường thỉnh thỉnh An ngứ lan cháy vội hỏi, lão sư, hắn đánh chúng ta người. An ngứ lan làm tốt chính mình sự tình quan thanh quay đầu từ tốn nói, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm khắc. An ngứ lan trầm mặt, lão sư vì cái gì đối tên đầu chọc này như thế đặc thủ. Mặc dù không phục, nhưng an ngứ lan cũng không có biện pháp gì. Quan thanh cũng không có cách. Thấy giả côn ngón trỏ tay phải bên trên màu đỏ chiếc nhẫn không có. Đây chính là thần kiếm dù cho một người bình thường cầm ở trong tay. Cũng có thể có tư cách cùng kiếm đế một đấu mà lại cha hắn trong tay cũng có một thanh coi như hắn hiện tại đánh hoàng tử. Thánh nhân cũng thật tốt tốt nghĩ đo một cái. Muốn như thế nào giải quyết cách này mâu thuẫn. Đoán chừng hiện tại thánh nhân là đang nghĩ xuất hiện một người có thể cùng giả ra chống lại người liền tốt. Tại Thái Kinh trong học viện. Có chuyên môn sân bãi cung cấp lần này học viện ước định Tên là đấu võ trường trong sân quy mô hùng vĩ Có thể chứa đựng 10 vạn người ở Trung ương có một khối luận võ đài Ước khoảng 50 trường Quay quanh ở chung quanh liền là ghế Vậy mà lúc này giờ phút này Trong sân đã ngồi đầy người Bất quá phần lớn đều là an kinh học viện học viên Dù sao đây là một lần rất tốt học tập cơ hội bất quá vẫn có một ít trường mối ngồi tại quan sát tỉ như giả minh cùng đông môn mộng đều tại còn có lưu lăng cùng trương thiên thiên ra cửa so với chúng ta còn sớm làm sao còn chưa tới a dạ minh nhìn xem dưới tiệc vị trí duy chỉ có vô hư học viện là trống không mặt khác đều đến đông đủ không phải là gặp gỡ phiền toái gì đi đông môn mộng trầm giọng nói ra hẳn là sẽ không đi dạ minh vừa mới nói xong đã nhìn thấy quan thanh mang theo nhi tử xuất hiện côn ca áp trục ra sân làm cho cả đấu võ trường nhớ tới nhiệt liệt hư thanh dù sao cũng là an kinh học viện địa bàn đối với này loại muộn hành vi đều là như thế này chào hỏi dạ côn không nói gì mang theo mọi người hướng đi duy nhất chỗ trống học viện vị trí đều là thiết lập ở luận võ đài chung quanh cách đó không xa xem như cách luận võ đài gần nhất ngồi xuống về sau Giả Côn quét mắt liếc mắt. Rõ ràng trông thấy. Có chủ vị thiết lập. Viện trưởng Bùi Thiên liền ngồi ở chỗ đó. Còn có châu trưởng Ký Văn Sơn. Thái Thú Kiêm Đô ấy ba đài. Còn có một cái nam nhân xa lạ. Giả Côn cũng không nhận ra. Chẳng lẽ liền là Thái Kinh người tới bất quá tại Thái Kinh học viện trong trận doanh mặt. Giả Côn phát hiện một người ba huyền thanh giả tần cũng nhìn thấy ba Uyển thanh. Bất quá chẳng qua là hơi sườn sốt một chút liền vững như đỉnh xem ra ta tần ca đã đem chút tình cảm này hoàn toàn chặt đứt ba Uyển thanh cũng nhìn thấy giả tần Cũng không có lộ ra cái gì gì thường Có lẽ cũng là bởi vì dạng này Mới lộ ra đến đáng sợ đi Ngồi tại ba Uyển thanh trước mặt thì là An Ngứ Lan Lúc này An Ngứ Lan cũng là tức giận nhìn xem giả côn Giống như không ma sát một thoáng ta côn ca đầu liền không vui giống như, nhưng ta Giả Côn nhìn về phía cái kia lãnh ngạo nam nhân, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại, tựa như nhập định giống như, không chỉ là lãnh ngạo, còn rất biết già Ở chung quanh còn ngồi mười cái họp viện người, Giả Tôn cũng chưa quen thuộc, nhưng nhìn khí thế của bọn hắn, giống như rất lợi hại giống như, không thể khinh thường a. Đây chính là quan hệ đến kiếm chủng xanh ngạch hiện tại liền liền Thái Kinh bên kia. Cũng là đang tiến hành học viện ước định. Bất quá Thái Kinh xanh ngạch liền có 5 cái. An Khang Châu bên này chỉ có ba cái. Đến mức những địa phương khác càng thêm thiếu. Chỉ có một cái xanh ngạch. Lại có mười mấy cái tranh đoạt. Càng là lộ ra kịch liệt. Vị kia hẳn là giả Minh con trai, giả Côn A ngồi tại chủ vị nam nhân tò mò hỏi. Tam hoàng tử, vị kia chính là giả côn. Ký Văn Sơn cung kính nói ra. Vị này theo thái kinh tới chính là thánh nhân con trai. Trưởng Tôn Tuấn Hiền cũng là thái tử vì cường lực tranh đoạt người đối với trưởng Tôn Tuấn Hiền đến. Ngồi tại chủ vị người trên cơ bản biết đến. Mục đích rất có thể liền là quan sát giả côn. Muốn đem giả côn kéo đến chính mình trận doanh phía trên tới. Bất quá trước đó cửa hoàng tử nếm thử qua. Ta con ca tại sao có thể đi chuyến vũng nước đục này. Cũng là tuấn tú lịch sự. Nghe nói trước đó vài ngày thu hoạch được một thanh thần kiếm. Có không việc này trưởng tôn tuấn hiền bóp trong tay Phật Châu nhàn nhạt hỏi. Thật có việc này. Ký Văn Sơn nhẹ nói ra, tam hoàng tử khẳng định đã sớm là biết đến. Trưởng tôn tuấn hiền cười nhẹ một tiếng, người tuổi trẻ vận khí liền là tốt, bản hoàng tử liền không có như thế mệnh. Thốt ra lời này Ký Văn Sơn cùng ba đài đều hết sức hoảng hốt. Đúng rồi Thánh Nhân nói, năm nay ước định quy các sẽ biến động một thoáng theo trước kia bảy người biến thành tám người. Bùi Thiên nghe xong khẽ nhíu mày một cái. Chắp tay hỏi. Tam Hoàng Tử. Bảy người quy củ là nguyên tôn kiếm đế đỉnh xa tới. Hiện tại cải biến. Là không phải là không ổn Bùi Viện Trưởng. Đây không phải ta ý tứ. là thánh nhân ý tứ. trưởng tôn tuấn hiền khẽ cười nói, chẳng qua là loại nụ cười này mang theo thật sâu không vui phản phất tại nói. viện trưởng hiện tại cánh cứng cáp rồi, có phải hay không nghĩ bay trên trời? bùi thiên nhẹ gật đầu. nếu là thánh nhân ý tứ, dĩ nhiên muốn nghe trưởng tôn tuấn hiền nghe xong cười đến càng thêm sáng lạn. trong lời nói có ý tứ là nói, ta chỉ nghe thánh nhân. Đến mức ngươi coi như xong Ngồi ở bên cạnh ba đài đảo rất là hiếu kỳ Bùi Thiên rốt cuộc là ai Không cho hoàng tử mặt mũi Liền liền đảo đức tử mặt mũi cũng không cho Chẳng lẽ sau lưng chỗ dựa là thánh nhân Bùi Thiên chậm rãi đứng dậy Như thế vừa đứng Toàn trường trong nháy mắt liền an tính lại Cái này là uy vọng ta tôn ca còn không có đi đến này loại uy vọng Nhưng nếu như xuất ra thần kiếm Vậy thì không phải là uy vọng. Cái kia chính là uy hiếp thánh nhân có chỉ theo trước đó 7 người đổi thành 8 người theo bùi thiên Dứt lời âm. Càng thêm an tính. Nhưng đây là một loại kinh ngạc an tính. Dù sao thất người đã rất lâu rồi. Vì cái gì đột nhiên liền biến rồi đối với đột nhiên cải biến. Ngược lại để đang ngồi học viện có chút loạn. Mặc dù nhân số bên trên có thể đi đến. Nhưng trước đó an bài liền loạn. Mà giả côn bên này, tăng thêm giả côn chính mình mới tám người. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 19 chương 181 nguyên trận trận đầu năm nếu như giả côn chính mình không lên. Vẫn phải đi tìm một người mới được. Thế nhưng toàn bộ vô hư học viện bên trong, căn bản cũng không có mặt khác học viên. Quét xác phi tuyết phát dục quá nhanh, không được đại ca, làm sao bây giờ nhân số chúng ta ít. dạ tần lo lắng hỏi bất thình lình biến động có phải hay không tại nhằm vào chính mình bên này đúng vậy a phu quân làm sao cảm giác không thích hợp nhăn mộ nhi thấp giọng nói ra mèo trực giác vẫn là hết sức bén nhạy dạ côn nhíu chặt lông mày chính mình cũng có cảm giác như vậy huống chi là bọn hắn đây côn ta có muốn không ngươi cũng tới đi nguyên trần đề nhị Phong Điền lại nói thế nhưng dĩ vãng đều không có viện trưởng tham dự tình huống A. Lúc này giả minh cùng đông môn mộng có chút không vui. Xem ra có người nhằm vào chúng ta phải nhiều tôn côn. Đông môn mộng trầm dọn nói ra. Giả minh xem thường. Ma lại cười nói. Mộng mộng. Ngươi không cảm thấy. Chúng ta côn côn ra sân là chuyện tốt sao phu quân. Ngươi nói là. Đông môn mộng tầm mắt sáng lên. Đúng vậy a Chúng ta côn côn như vậy có thể nhìn. Nếu như bên trên tràng. Hắc hắc hắc hắc đông môn mộng đều cười theo. Ta côn ca hoàn toàn không biết cha cùng mẫu thân hận không thể tự mình lên sân khấu. Sau đó bại lộ thực lực. Cùng hắn ngồi chờ chết. Còn không bằng chủ động xuất kích. Giả côn đứng dậy chắp tay nói ra. Viện trưởng. Nay đột nhiên đổi quy củ Để cho ta hết sức kinh ngạc. Bùi Thiên nhìn về phía giả Côn, nhàn nhạt hỏi: "Dạ viện trưởng có đề nghị gì nguyên bản đã nói 7 người, hiện tại cải thành 8 người, mà ta bên này nhân số ít, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?" Chỉ thấy ta Côn Ca vừa nói vừa vuốt ve tay phải chiếc nhẫn, khóe miệng nụ cười phảng phất tại nói: "Muốn thử xem thần kiếm của ta sao?" Trưởng Tôn Tuấn hiền bỗng nhiên cười nói: Dạ viện trưởng chính mình bên trên cũng được Bùi Thiên biến sắc Tựa hồ hết sức không vui Dù sao này là chính mình trong học viện vậy cũng chỉ có thể như thế Dạ côn bất đắc dĩ nói ra Này chỉ sợ là kết quả tốt nhất Ta không tán thành ta cũng không tán thành Chỉ thấy mặt khác hai vị viện trưởng đột nhiên đứng dậy Phản đối trưởng Tôn Tuấn Hiền không nói chuyện Đem sự tình giao cho Bùi Thiên tới xử lý Hai vị có ý nghĩa gì Bùi Thiên hỏi. Nghe nói dạ viện trưởng có một thanh vũ khí tốt nếu như tỉ thí đối với mặt khác học viên là không công bằng. Bùi viện trưởng, dạ viện trưởng dù sao cũng là viện trưởng, nào có tham dự nói đến trước kia cũng không có qua. Không đợi Bùi Thiên nói chuyện. Dạ côn lần nữa đứng dậy nói ra. Hai vị viện trưởng. Bản thân có khả năng không dùng vũ khí. Mà lại bản thân mặc dù là viện trưởng. nhưng cũng là tại trên con đường tu luyện liền liền bảy người uy củ đều có thể biến này để nhị nho nhỏ càng thêm không thành vấn đề đi kỳ thật hai vị viện trưởng chính là sợ giả côn dùng thần kiếm mới lo lắng nếu như giả côn cam đoan không cần lời cái kia cũng là có thể nếu giả viện trưởng đều nói như vậy ta không thành vấn đề ta cũng không thành vấn đề giả côn chắp tay biết hai người ý tứ thần kiếm thứ này xác thực hết sức có thể uy hiếp người đại ca vậy ngươi liền tham gia kiếm sĩ tổ đi giả tần đề nghị đại ca yếu như vậy nếu như không dùng thần kiếm sợ là phải bị khi dễ Nhưng đại ca tu luyện đại ca liền là không tu luyện thật sự là lo lắng gần chết Giả côn không có phản đối, nhẹ gật đầu, kiếm sĩ tổ tốt đi một chút, đến lúc đó mưu lời thắng là được rồi. Đến mức làm sao mưu lời, giả côn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Thần kiếm có thể bại lộ, thế nhưng thực lực lại không thể bại lộ. Hiện tại bắt đầu chia tổ, các vị viện trưởng xin đem danh sách giao cho ta. Giả côn đem phân tổ danh sách viết xong kiếm sĩ danh sách liền là giả côn, nhan mộ nhi, nguyên trần, phong điền. Kiếm sư tổ danh sách liền là, diệp ly, giả tần, đông tứ cùng đáp tử. Thành tích không có cố định nói đến. Thắng nhiều đệ nhất cho nên chỉ phải gìn giữ thắng lợi là có thể. Cầm tới kiếm trùng danh ngạch. Thu hoạch được thuộc về mình kiếm giả côn kỳ thật vẫn là rất chờ mong. Thậm chí vượt qua thần kiếm. Nói thật cho đến bây giờ, đều chưa thấy qua cha cùng mẫu thân kiếm. Bùi thiên đem tất cả danh sách cất kỹ. Sau đó đưa tay hất lên chỉ thấy hơn 100 tấm danh sách phiêu phù ở đấu võ trường vùng trời Lập tức chậm rãi hạ xuống Treo ở từng cái học viện đỉnh đầu Nhưng vào đúng lúc này Giả côn bên này bay ra một đảo danh sách Mà tại giả côn bên người học viện Đồng giảng cũng bay ra một đảo hai đảo danh sách bay ở đài luận võ bên trên không Lập tức tan biến Nhưng lại xuất hiện so võ giả tên vô vư học viện Nguyên Trần Nhật Nguyệt học viện Vưu Quang Nguyên Trần có chút mộng bức Làm sao cũng không nghĩ tới Chính mình sẽ là cái thứ nhất ra sân trực tiếp cứng đờ Trong đầu trống sống mà lại đụng phải là Nhật Nguyệt học viện Nhật Nguyệt học viện tại An Khang Châu mặc dù không có An Kinh học viện chân Vũ học viện như vậy nổi danh Nhưng học viện là có tiếng có thể luyện quả thực là không muốn mảng tu luyện Nhật Nguyệt học viện xem như hết thầy trong học viện. Phong cách học tập tốt nhất học viện. Mỗi cách học viên đều là tu luyện cuồng nhân vưu quang là một cách hình thể cường tráng thiếu niên. Màu đồng cổ làn ra. Thân cao sáu thước này cao hơn nguyên trần một cách đầu. Mà lại cái kia hình thể. Tuyệt đối có thể làm hai cách nguyên trần. Một quyển kia xuống tới, ta Ôn ca đều muốn sông lên đi ấm huyệt nhân trung Vưu quang cũng là lộ ra bình tĩnh tự nhiên, phản phất sản này luận võ là một loại hưởng thụ. Nhìn xem vưu quang đắt lên luận võ đài, Nguyên Trần còn ngồi không nhúc nhích. Một bên phong điền thọc Nguyên Trần. Lên A Nguyên Trần kịp phản ứng. Bờ môi đều đang run rẩy Ta ta ta ta cái đầu của ngươi. Mau tới. Phong điền đối Nguyên Trần cách ấp liền là vỗ. Thời điểm then chốt như xe bị tuột xích giả côn quay đầu nói ra. Nguyên trần, đừng sợ. Tựa như mấy ngày nay tu luyện như thế đánh là được. Cách này người thân hình cao lớn, động tác nhất định chậm chạp, tìm ra sơ hở, nhất kích song tôn ca a. Ngươi nói là dễ dàng a, nhưng ta nguyên trần cho tới bây giờ không có tại nhiều như vậy mắt người hạ luận võ a. Nguyên trần đừng cho chúng ta Thái Tây Huyện mất mặt giả tần trầm giọng nói ra. Vừa nghĩ tới Thái Tây Huyện. Nguyên Trần đột nhiên đứng dậy Nếu như ta có cái gì không hay xảy ra Nói cho cha ta biết Ta là vì Thái Tây huyện chết trận Mọi người này cũng không phải sinh tử đỏ sức Nắm bầu không khí làm trầm trọng như vậy Nguyên Trần chậm rãi hướng phía luận võ đài đi đến Thế nhưng tương đối chuyện lúc túng xuất hiện Bởi vì luận võ đài độ cao có ba thước Nguyên Trần vốn là muốn dùng nhảy Thế nhưng sợ chính mình một thoáng khẩn trương. Vấp chân làm sao bây giờ? Cho nên lựa chọn chống đỡ đi. Mười vạn người liền nhìn xem nguyên trận Dùng cổ xưa nhất phương thức bò lên trên luận võ đài. Nhìn một chút người khác vưu quang trực tiếp theo ngoài ba trưởng nhảy lên. Toàn trường lập tức cười vang một mảnh cứ như vậy cũng phái tới luận võ. Người vô hư học viện sợ là không ai đi. Phong điển che cái chán. Trời ạ. Thật là mất mặt A giả tôn cũng là không có phản ứng gì. Dựa theo Nguyên Trần thực lực bây giờ, chỉ cần phát huy tốt, thắng cũng không có vấn đề. Thế nhưng Nguyên Trần hiện tại trạng thái rất kém cỏi không có chút nào tự tin, đây là một cái muốn khắc phục đồ vật. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 19 chương 182 ngồi xuống cùng đứng dậy một Nguyên Trần đều không biết mình đứng ở chỗ đó. Bên tai vang lên đều là tiếng cười nhạo chói tài. Nhìn xem trước mặt cường trắng vưu quang. Cánh tay cứng cáp có thể cùng chân của mình so sánh với này có thể đánh được sao nhật nguyệt học viện vưu quang thỉnh giáo vưu quang chắp tay quát. Khí thế bất phàm nguyên trần đều cả lăm lên. Vô hư học viện nguyên trần thỉnh giáo. Không có chút nào khí thế lời nói từ nguyên trần trong miệng toát ra. Vưu quang lắc đầu đối thủ mình cảm giác rất yếu a Tại luận võ đài bên cạnh xuất hiện một cái nam nhân. Hình thể hơi mập. Ăn mặc một thân đại hồng bào. Trên mặt càng là mang theo hỉ khí nụ cười. Lại đến mỗi năm một lần học viện ước định giải thi đấu. Không sai vẫn là ta nhất chuyên nghiệp luận võ phân tích sư. Làm cho tất cả mọi người đối với võ học có càng hiểu rõ sâu hơn. Không cần nói nhảm nhiều ít. Để cho chúng ta nhìn một chút lần thứ nhất tranh tài tuyển thủ đến từ Nhật Nguyệt học viện Vưu Quang về mặt hình thể liền chiếm cứ trời sinh ưu thí. Bị những người kia đánh trúng một quyền. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đứng người lên mà Nhật Nguyệt học viện là có tu luyện cuồng ma xưng hào. Mặc dù chỉ là kiếm sĩ tổ. Nhưng vị này Vưu Quang thoạt nhìn. chỉ sợ Ly Kiếm sư cũng là cách xa một bước lại để cho chúng ta đem tầm mắt đặt ở Vô hư học viện Nguyên Trần trên thân. Nói đến Vô hư học viện, đây cũng là năm gần đây duy nhất một ngôi sao mới, tuyệt đối có thể cho chúng ta mang đến đặc sắc luận võ bất quá vì này Nguyên Trần học viên tựa hồ có chút còn không thích ứng, để cho chúng ta cho Nguyên Trần một chút thời gian thích ứng, tốt nhất là tại ngã xuống trước thích ứng tốt. Nghe này phân tích sư, giả côn cũng là xấu hổ, nguyên lai luận võ còn muốn do phân tích sư tới giải đọc. Bất quá nguyên trần hiện tại, xác thực trạng thái không thế nào tốt. Nhận thua đi, ta nhường ngươi Mỹ lệ xuống. Vưu Quang nắm chặt nắm đấm, phát ra xương vang, nhường nguyên trần nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên, nguyên trần gầm thét một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, còn bày ra huyền pháp tiến công tư thế. Vưu Quang sưởng sốt một chút. Khóe miệng mang theo một tia khinh thị đường cong. Chân phải hướng về sau một bước. Trọng tâm đặt ở dưới hông. Cẩn thận một chút. Đừng cho là ta cường tráng. liền cho rằng ta động tác liền trì độn vưu quang vừa mới nói xong. Trên thân liền bộc phát ra kiếm sĩ đỉnh phong đạo lực. Tốc độ nhanh chóng làm người liếu lưới. Xem ra ta muốn một lần nữa ước định một thoáng vị này vưu quang. Mặc dù thoạt nhìn tổng cảnh. Thế nhưng vì thật bằng không thì, đây là một vị linh hoạt tráng hán. Dưới chân phảng phất sinh gió giống như, nhỏ gầy nguyên trần xem ra muốn đánh mất đi trận đầu tỷ võ ưu thế. Mà vô hư học viện cũng sắp thành làm lần này học viện ước định đầu bại học viện giả côn đột nhiên muốn đi đem cái này phân tích sư miệng cho phong bế. Nhìn xem vưu quang cái kia hung áp tầm mắt còn có kinh khủng huy huyền động tác, nguyên trần choáng váng một nửa. Đi chết Vưu Quang oanh ra huyền phong nhường Nguyên Trần tóc dài điên cuồng phiêu động. Mà Vưu Quang như thế vừa quát. Nguyên Trần cũng là thanh tỉnh không ít. Theo bản năng liền ôm đầu ngồi xuống. Vưu Quang phản phất thấy Nguyên Trần bị một quyền của mình đánh bay đánh ngất xỉu. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên Trần phản ứng thế mà nhanh như vậy ôm đầu thêm ngồi xuống phản phất luyện hơn ngàn lần. Một mạch mà thành không có một tia dây dưa dài dòng. vưu quang một quyền này trực tiếp oanh không. mà lực lượng cường đại nhường vưu quang mất đi cân bằng. thân thể hướng phía nguyên trần ngã xuống. nguyên trần đứng lên phong điền trong lòng cái kia đau nhức a. ngươi không tự ái. chúng ta ôn ca còn tự ái a nguyên trần nghe được. sau đó đột nhiên đứng lên. bả vai vừa lúc đâm vào vưu quang trên mặt. Thậm chí còn có thể nghe thấy một tiếng vang trầm này mũi chỉ sợ là sai lệnh. Vưu quang chỉ nhìn thấy nguyên bản ngồi xuống nguyên trần. Đột nhiên liền đứng lên. Cái kia bà vai chơ mắt liền hướng phía chính mình mặt đụng đến. Nghĩ điều chỉnh vị trí cũng không kịp. Sau đó này hung mãnh vai đụng nhường trước mắt mình một vùng tăm tối. Chính mình bị lừa rồi đây là vưu quang ngất đi ý thức sau cùng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Xoay chuyển quá nhanh. trước một giây vưu quang còn vô cùng uy mãnh cái kia nguyên trần một bộ muốn bại dáng vẻ theo một cái trầm xuống cùng đứng dậy vưu quang liền bốc lên được liền liền phân tích sư đều khiếp sợ chính mình hành nghề mấy chục năm lần thứ nhất trông thấy chiến đấu như vậy cũng không biết nên nói như thế nào làm cho người rất khiếp sợ không nghĩ tới nguyên trần thế mà đem ta đều lừa rồi đây là một vị mê hoặc kẻ địch cao thủ Dùng vẻ mặt sợ hãi cùng nhúc nhát tầm mắt nhường đối thủ khinh địch Mà làm địch nhân tập kích Xào diệu tránh thoát tụ lực dùng ra vai đụng Không có bất kỳ cái gì lòe loẹ loẹt Có chỉ có đơn giản tiến công vô hư học viện thân là một ngôi sao mới Thu hoạch được lần này ước định giải thi đấu khởi đầu tốt đẹp Để cho chúng ta chúc mừng vô hư học viện Chúc mừng Nguyên Trần Bắt lại đầu thắng toàn trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên Trần nhìn cách đó không xa vưu quang. Không hiểu ra sao. Vừa mới sợ hãi ngồi xuống. Bị phong điển hô lên. Đối thủ liền không hiểu thấu bay ra ngoài. Côn ca ta thắng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Nguyên Trần biết chính mình thắng. Dạ côn đều có chút mộng Còn có thể dạng này thắng sao xem ra những ngày gần đây. để bọn hắn luyện một chút sức eo vẫn là có hiệu quả không có cái kia cường độ cao rèn luyện nay đỉnh đầu còn không đến mức hôn mê bất tỉnh nguyên trần cao hứng bừng bừng nhảy xuống luận võ đài dạ côn vỗ vớ nguyên trần bả vai tốt không cho thái tây huyện mất mặt Ôn ca ta vừa mới sợ muốn chết nguyên trần ôm chặt lấy dạ côn vừa mới kém chút xỏa nước tiểu đi qua tốt tốt chớ sợ chớ sợ ta tôn ca tựa như đang an ủi nhi tử sống như nhường bên cạnh người vợ lắc đầu liên tục nhật nguyệt học viện bên kia đem người cho dưới đài tất cả mọi người vẻ mặt đều không hề tốt đẹp gì dĩ vãng chưa từng có đầu bại đài bên trên giả minh cùng đông môn mộng kém chút liền muốn cười ra tiếng này nguyên trần là tới khôi hài a này đều được Cái kia vưu quang cũng thực tội nghiệp tiếp xuống tiến hành trận thứ hai do an dinh học viện viện trưởng rút người chỉ thấy giả côn bên này lại bay ra một tấm danh sách bên cạnh nhật nguyệt học viện cũng bay ra một tấm phân tích sư mang theo cao ngữ khí hộ xem ra nhật nguyệt học viện có cơ hội báo thù theo danh sách tan biến hai bên nhân viên nhật nguyệt học viện tưởng tử diệt vô hư học viện phong điền phong điền nghe được là chính mình vẻ mặt cũng có hơi hơi biến hóa Rõ ràng là có chút khẩn trương Nhưng so nguyên trần tốt hơn nhiều lắm Cố gắng lên huyên đệ Hai thắng liên tiếp nguyên trần hướng phía Phong Điền cười nói Cái kia nhất định hai thắng liên tiếp Phong Điền bỗng nhiên cảm giác có chút áp lực Nguyên trần đều thắng Chính mình cũng muốn thắng A Dạ tôn cười nói Buông lòng đánh là được rồi Đừng nghĩ nhiều như vậy tôn ca yên tâm đi Phong Điền hít một hơi thật sâu Hướng phía luận võ đài đi đến thuận tiện nhìn một chút đối thủ. Lại có thể là nữ tướng mạo còn không sai chẳng qua là thoạt nhìn có chút người sống chớ tiến vào dáng vẻ. Lúc này phân tích sư lại tại một đợt phân tích. Vô thư học viện vừa mới cái kia một trận quả thật làm cho người kinh ngạc tán thán. Thế nhưng trận này cũng không có vận khí tốt như vậy. Đụng phải tưởng tử diệt tưởng tử diệt chính là nhật nguyệt học viện có thiên phú nhất cô nương. Thậm chí tài chính mình học viện khi luận võ Chiến thắng kiếm sư tên đầu chọc này rất nguy hiểm 19 chương 183 phong tao di chuyển hai như quả không có gì bất ngờ xảy ra Tưởng tử diệt rất có thể tại trước 20 tuổi thành đi đến kiếm vương Thực lực năng lực có thể cùng an kinh học viện an ngữ lan so sánh thiên tài thiếu nữ A phong điền nghe nói như thế Áp lực lớn hơn Nữ hài tử này dáng rất tốt Mà lại hết sức hung tàn nhảy lên bên trên luận võ đài. Phong Điền động tác vẫn là vô cùng xuất khí. Còn bên cạnh tưởng tử diệt nhẹ nhàng điểm một cái chân. Như lá rụng. Có cố tiên vị. Nhưng vẻ mặt lại băng lánh băng lánh. Tránh xa người ngăn dặm Vô hư học viện Phong Điền thỉnh giáo Phong Điền ngủ nói ra. Tưởng tử diệt chắp tay thản nhiên nói. Nhật Nguyệt học viện tưởng tử diệt thỉnh giáo. Tại chủ vị. Bùi Thiên quay đầu nói nhỏ Quan thành Lần trước cho ngươi đi xử lý tưởng tử diệt chuyện này Kết quả như thế nào viện trưởng? Tưởng tử diệt không nguyện ý tới Vì sao mở ra điều kiện không đủ Bùi Thiên nghi hoặc hỏi Nàng nói ăn đã quen nhật nguyệt học viện đồ ăn đổi địa phương khẩu vị không tốt Bùi Thiên nghe xong không nói chuyện Chỉ là khẽ thở dài một cách biểu thị tiếc nuối Nếu như đặt ở Thái Kinh học viện bồi dưỡng lời tuyệt đối có thể tại chức hai mươi tuổi đi đến kiếm vương đài luận võ bên trên phong điền không dám khinh thường quyền pháp thủ thế đã dọn xong liền chờ đối phương tiến công tìm kiếm sơ hở dạ côn nhìn xem vị này tưởng tử diệt trầm giọng nói ra vị này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đúng vậy a phong điền phải cẩn thận diệp ly thấp giọng nói ra vị này tưởng tử diệt lộ ra rất trầm bùn cũng không có chủ động tiến công tưởng tử diệt vốn là nghĩ báo kiếm sư tổ thế nhưng viện trưởng không cho dù sao quan hệ đến kiếm chủng tỷ số thắng rất trọng yếu chính mình tham gia kiếm sĩ tổ có thể bảo chứng thắng một ván nhìn xem đối diện phong điền tưởng tử diệt chậm dãi dối ra mảnh khảnh tay nhỏ năm ngón tay hơi hơi dơ lên ra hiệu phong điền có khả năng phóng ngựa đến đây đây là cực kỳ xem thường động tác nữ nhân này hết sức hung hăng càn quấy phong điền nhưng không có mắt lừa đột nhiên dối ra ngón tay cái cái này khiến tưởng tử diệt hơi xứng sờ làm ngón tay cái hướng xuống thời điểm tưởng tử diệt sầm mặt lại hoắt nha vô hư học viện phong điền lộ ra một cái cực kỳ khiêu khích động tác chỉ sợ đợi chút nữa liền phải hối hận phân tích sư tựa hồ ước gì phong điền thua trận giống như ngươi nhớ kỹ ngươi tưởng tử diệt lạnh giọng nói ra Phong Điền bỗng nhiên lộ ra lỗ mãng nụ cười Có thể làm cho như thế tuyệt sắc nhớ kỹ Cái kia là vinh hạnh của tại hạ Đăng đồ tử hôm nay những ngươi bò rời đi tưởng tử diệt tựa hồ bị Phong Điền cho chọc giận Thân thể mềm mại lập tức chợt lói lên Cái này khiến Phong Điền chấn động trong lòng Tốc độ thật nhanh liệt chiếm trưởng tưởng tử diệt khẽ kêu một tiếng Phong Điền vốn cho là đối phương hội công tới thế nhưng cách mình một trưởng có hơn liền dừng lại mà lại dùng trưởng pháp lại có thể là liệt diễm trưởng địa huyền quyền pháp uy lực không thể coi thường a phong điền có thể hay không tránh thoát một trưởng này vẫn là ẩm số phân tích sư trầm giọng nói ra giả côn lập tức sầm mặt lại liệt diễm trưởng là một đạo phạm vi trưởng pháp Tưởng tử diệt vừa mới đến gần phong điền liền là nghĩ bộc phát ra liệt diễm trưởng lớn nhất tổn thương dù sao liệt diễm trưởng khoảng cách kẻ địch quá xa. Vậy là không có hiệu quả. Càng gần uy lực càng lớn. Vừa mới phong điền nếu là kéo dài khoảng cách. Liền có thể rất tốt hóa dài. Thế nhưng hiện tại đã chậm phong điền nếu như ăn một trường. Chỉ sợ muốn trực tiếp nhất đi vẫn là không đủ kinh nghiệm lão đạo A Phong Điền có thể cảm nhận được đối phương trên lòng bàn tay uy áp Dùng mắt trần liền có thể trông thấy Tưởng tử diệt bàn tay trước toát ra một đoàn liệt diễm Chuẩn bị phun ra sườn nghiêng bước lướt dính liền mũi quyền bỗng nhiên một thanh âm tại Phong Điền bên tai vang lên Đây là có thể tín nhiệm thanh âm Phong Điền không có bất kỳ cái gì trần chờ Toàn bộ thân thể nghiêng dưới tay phải hung hăng đánh ra mặt đất, thân thể như là trượt liệt diếm trưởng lúc này ầm ầm bùng nổ, nóng bỏng hỏa diễm như là hung thú phát ra gào thép, quét ngang trước người hết thảy mà nguyên trần theo hỏa diễm phía dưới trượt đi, thậm chí xuất hiện tại tưởng tử diệt bên người phong điền lần nữa hướng phía sàn nhà vỗ, thân thể cấp tốc đứng thẳng, tại tưởng tử diệt cái kia ánh mắt kinh ngạc dưới, nguyên trần nắm tay phải nổi lên điểm điểm hào quang. Hướng thẳng đến tưởng tử diệt ngực đánh tới. Đây mới là đi như nước chảy động tác. Tất cả mọi người xem ngây người. Cái này vô hư học viện đến cùng là cái ruột gì vừa mới cái kia vỗ đất tấm trượt thoạt nhìn không ra hồn. Nhưng lại rất hữu hiệu né tránh. Thậm chí còn phản công tưởng tử diệt thầm nghĩ chủ quan. Gia hỏa này động tác thực sự ruột gì nếu như bị một quyền này đánh trúng. Chỉ sợ đột nhiên. tưởng tử diệt ngón trỏ trái nhẹ nhàng điểm một cái phong điền cảm giác tựa hồ tạo thành cái gì gần sóng nhưng một quyền này không thể không đánh ấm phong điền một quyền này hung hăng oanh tại không khí bên trên mà tưởng tử diệt lợi dụng này ngắn ngủi đến thời gian lập tức kéo dài khoảng cách một tiếng kéo kẹt phong điền thế mà trông thấy không khí vỡ vụn đây là cái gì tình huống lúc này bùi thiên cùng quan thanh đều lộ ra hết sức kinh ngạc Trưởng Tôn Tuấn Hiền bỗng nhiên cười nói, nhân tài xuất hiện lớp lớp A giả Tôn cũng không nghĩ tới. Tới tay thắng lợi thế mà xảy ra biến cố nữ hài tử này thế mà sẽ pháp đạo mà lại là thuấn pháp. Không mang theo vịnh sướng cái chủng loại kia này loại kinh ngạc thậm chí còn xuất hiện ở Nhật Nguyệt học viện bên trong phân tích sư tỉnh táo lại. Dùng đến trầm thấp ngữ khí nói ra. thật sự là không nghĩ tới năm nay trận thứ hai chiến đấu thế mà biến đổi bất ngờ nhưng nhất làm cho người không nghĩ tới chính là tưởng tử diệt không chỉ là kiếm sĩ pháp đạo thế mà này cường hãn như thế liền vĩnh sướng đều không cần mặc dù chỉ là pháp đạo một chương hy ảnh nhưng muốn làm đến thuấn pháp đến rèn luyện hơn vạn lần không hổ là nhật nguyệt hoặc viện làm sao không thấy ngươi khen ngợi một thoáng phong điển. vừa mới cái kia hai lần di chuyển cũng là phi thường phong tao. giả côn lúc này cười nói, phong điền đã thắng. vì cái gì a nguyên trần nghi hoặc hỏi hiện tại rõ ràng là tưởng tử diệt chiếm thượng phong a. giả côn lạnh nhạt nói ra, nhìn như nàng chiếm thượng phong. thế nhưng pháp đạo thuẫn pháp, đó là cần phải cường đại đạo lực chống đỡ. mà này tưởng tử diệt cũng là không có cách nào lâu dùng. đừng nhìn chỉ lại nho nhỏ một thoáng hiện ở trong người đạo lực đoán chừng tiêu hao đến không sai biệt lắm phong điền chỉ muốn tiếp tục tiêu hao liền có thể thắng vẫn là tôn ca ngưu bức liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân kia đang tư trương thanh thế nguyên trẩn nói xong cũng hướng phía đài bên trên hô to phong điền tôn ca nói cái kia nữ không xong rồi tiêu hao nàng là được rồi nhật nguyệt học viện bên kia nghe xong Lập tức hướng phía bên này gọi mắng lên. Ngươi có ý tứ sao còn ở bên cạnh giáo nhưng mà giống như cũng không có quy định nói. Không thể dạy. Phong Điển nghe xong cười nói, xem ra vừa mới cái kia một thoáng, những ngươi hết sức cố hết sức. Đăng đồ tử tưởng tử diệt lạnh giọng quát. Ánh mắt mang theo không cam lòng. Bị này loại đăng đồ tử thắng. Đơn giản liền là sỉ nhục Phong Điền cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể bắt lại thắng lợi Nhiệm vụ của mình liền là hoàn thành Đối tôn ca cũng là một loại bàn giao Sau đó Phong điền cứ dựa theo côn thức quyền pháp cơ bản đến Đạo lực khô héo tưởng tử diệt chỉ có thể bị ép phòng thủ Liên tục bại lui Nếu như vừa mới không cần đạo pháp tuyệt đối có thể thắng Nhưng dưới tình huống đó không cần không được a. tên đầu chọc này rất nguy hiểm 19 chương 184 ta côn ca không thơm sao ba nhận thua đi ta nhường ngươi mỹ lệ xuống phong điền lắc lắc nắm đấm vừa mới có đến mấy lần đánh không nên đánh vị trí nhưng đều là côn ca giáo đó a chính mình cũng là dựa theo huyền lộ tới ta côn ca tại khai sáng huyền pháp thời điểm khẳng định là nhằm vào nữ hài tử đến cỡ nào hận tưởng tử diệt nổi giận không thôi Lạnh giọng khẽ kêu Ta liều mạng với ngươi nhìn xem trực tiếp xông tới tưởng tử diệt Cái kia sơ hở là trồng chất A Phong điền tối thiểu có 100 loại phương pháp nhường tưởng tử diệt ngã xuống Phong điền cũng là lựa chọn trực tiếp nhất Một cách ném qua vai âm một tiếng này vang trầm nhường nam hài tử nhóm xấu hổ A Ngươi dạng này đối một cách nữ hài tử Sẽ cô độc sống quãng đời còn lại Này vẫn chưa xong phong điền trực tiếp đặt ở tưởng tử diệt phía sau lưng ấm ở cổ tay tại mấy chục vạn người dưới ánh mắt ngươi thế mà đè ép nữ hải tử xạ côn quay đầu đi chỗ khác nghiêm túc nói em trai không muốn học phong điền về sau sẽ không có người vợ biết đại ca giả tần nghiêm túc nói lúc này bùi thiên lên tiếng hô vô hư học viện thắng toàn trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh vô tư học viện vừa đến đã liên hạ hai tầng để cho người ta hết sức không phục a cách này gọi phong điền người đơn giản không đem nữ hài tử làm nữ hài tử xem trước mặt mọi người lăng nhục phong điền nghe xong chính mình thắng lập tức buông lòng ra tưởng tử diệt giang hai cánh tay hộ thắng ngươi thắng tranh tài lại thua nữ hài tử ai không hổ là ta tôn ca tiểu đệ nữ hài tử không trọng yếu chủ yếu vẫn là phải thắng phong điền cao hứng bừng bừng chạy đến giả côn trước mặt côn ca thế nào lợi hại không lợi hại lợi hại giả côn dựng thẳng lên tới ngón tay cái ngươi vừa mới ép người thủ pháp ở nơi nào học được liền không sợ người khác cô nương tìm ngươi phiền toái sao dù sao tại thái kinh thanh danh đó là tương đương trọng yếu tại các tỷ võ bên trong sẽ không xuất hiện tình huống như vậy dưới tình huống bình thường Nữ hài tử sẽ nhận thua. Thế nhưng tưởng tử diệt hết sức cứng, chết đều không nhận thua. Phong Điền cũng là không có cách nào, nhưng dùng thủ pháp cũng là có điểm sốc nổi. Phong Điền, người khác dù sao cũng là nữ hải tử, ngươi dạng này, người khác về sao không gả ra được làm sao bây giờ? Nhan Mộ nhi trắng phong Điền liếc mắt, thật sự là sẽ không thương hương tiếc ngọc, cùng ngươi tôn ca một dạng. Nghiêm trọng đến thế sao Phong Điền cũng là không nghĩ tới Nguyên Trần Viện Phong Điền bả vai cười nói Hương Đệ, ngươi tốt bạo lực A đi chết Phân tích sư lúc này có chút ngổn ngang Liên tục hai lần bị đánh mặt Xem ra vô thư học viện đó là ngọa hổ tàng long A Chiêu này quyền pháp để cho người ta kinh thán không thôi Nhất định là tương đối cao thâm quyền pháp Có thể thắng cũng là bình thường Giả Côn giống như đánh cái này phân tích sư A, ta thua là hẳn là thắng đó là ở lúc công pháp phía trên. Phong Điển quay đầu xem hướng Nhật Nguyệt học viện bên kia. Vừa vặn trông thấy tưởng tử diệt quang tới tầm mắt. Đó là một loại hận ý tầm mắt. Do đến Phong Điển tranh thủ thời gian thu hồi tầm mắt, điều này cũng tại không thể ta à. Luận võ còn phải tiếp tục. Nhưng mà Giả Côn đỉnh đầu lần nữa bay ra danh sách. cái này khiến giả tôn cảm giác. Đây nhất định là bồi thiên tài siêu khống. Mà lần này không phải nhật nguyệt học viện. Bên kia nhật nguyệt học viện thua liền hai câu. Hiện tại đối giả côn bên này đều có đụng vào. Trông thấy không phải mình. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này xuất hiện là chân vũ học viện danh sách. Hai tấm danh sách tung bay đến giữa sân tan biến. Xuất hiện tên vô hư học viện dạ tần chân vũ học viện đại hư hai cái danh từ này vừa xuất hiện. Toàn trường lập tức một mảnh náo động phân tích sư ánh mắt mang theo quang thải. Lập tức mở nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chân vũ học viện đại hư xuất hiện đây chính là An Khang Châu có tiềm lực nhất tân nhân vương trước 20 tuổi đột phá kiếm vương. đó là cái thước gỗ bên trên sự tình chắc chắn mà đối thủ là vô hư học viện giả tần mặc dù liên thắng hai ván. Thế nhưng vận khí là thật không tốt. Thế mà đụng phải đại hư đối thủ như vậy. Chỉ có thể kỳ vọng không phải bị thương liền tốt. Nhìn trên đài giả minh đều nghĩ rút ra kiếm thần. Bộ cách này phân tích sư. Nói hình như con trai của ta xác định vững chắc thua một dạng giả côn lúc này hướng phía giả tần nói ra. tốt nhưng cách này phân tích sư làm người đại ca yên tâm em trai sẽ không để cho các ngươi thất vọng giả tần hết sức có tự tin hướng phía luận võ đài đi đến kỳ thật giả côn đối với em trai vẫn là hết sức yên tâm ta em trai từ nhỏ cắn thuốc vô số mặc dù chỉ là kiếm sĩ thực lực nhưng thân thể cường độ đã sớm có thể cùng kiếm sư so sánh cũng không tin này đại sư cũng là cắn thuốc lớn lên Em trai thật tốt đánh hắn mặt Không có việc gì dài đẹp trai như vậy làm gì Các ngươi còn xem nhìn cái gì đấy Ta không dễ nhìn sao dạ côn phát hiện người vợ thế mà đang nhìn đại hư Biểu thì rất khó chịu Diệp ly cùng nhăn mổ nhi biểu thì oan uổng chúng ta đang nhìn luận võ a Phu quân ngươi đây cũng ăn dấm a Không được nhìn ta được được được Nhìn ngươi nhìn ngươi Phu quân đẹp trai nhất dạ côn lộ ra vẻ mặt như thế Nhưng mà nhìn trên đài giả minh nhìn xem người vợ. Thế mà nhìn chằm chằm người khác tuổi trẻ suốt tiểu tử xem. Lập tức sổ mặt nói ra. Nhìn cái gì đấy có đẹp như thế sao đông môn mộng nhìn một chút giả minh. Lại nhìn một chút đại thư Ung dung nói ra. Năm đó ta làm sao tuyển ngươi cách này dâu oai nón đâu giả minh. Ngươi câu nói này liền thật đả thương người A giả minh biểu thị bị thương rất nặng. Năm đó ngươi có thể là hết sức thích ta này dâu ria Hiện tại thế nào đông môn mộng cười xuyên một tiếng Nhìn ngươi Vì cái thanh niên ăn dấm a, Không cho phép nhìn tốt Không nhìn ta xem con của chúng ta có thể chứ Cái sắm ngươi rõ ràng ngay tại xem cái kia xuất tiểu tử giả minh có chút bành chứng a, Lại dám như thế cùng người vợ nói chuyện Ta xem làm sao giọt Người muốn làm sao tích đông môn mộng đột nhiên thay đổi yếu đuối trở nên hung tàn đi lên Không có gì không có gì Nhi tử đẹp mắt Hử ta minh ca cũng tốt nam a Giữa sân giả tần cùng đại hư đắc vào vị trí của mình Vô hư học viện giả tần thỉnh giáo chân vũ học viện đại hư thỉnh giáo hai người nhìn nhau chắp tay Tại an kinh học viện bên trong Ba Huyền thanh nhìn xem giả tần Vẻ mặt không có thay đổi gì Thế nhưng dù xuống hạ thủ thật là nắm thật chặt Bởi vì dùng quá sức Móng tay bóp vào trong thịt Lộ ra trắng bịch Giả tần đại hư hít sâu một hơi Từ bên hông rút lời kiếm ra học viện kiếm sĩ cùng kiếm sư khác nhau ngay tại Kiếm sĩ không có thuộc về mình kiếm Thế nhưng kiếm sư đại bộ phận đều có Bởi vì chỉ có đạt đến kiếm sư Mới có thể có tư cách đi kiếm chủng đại hư đã có được chính mình kiếm nhưng cũng phải vì học viện học viên khác tranh thủ danh ngạch ngươi không rút kiếm sao đại hư xuất sinh hỏi còn không có kiếm cho nên ta dùng nắm đấm giả tần nhẹ nói ra đại hư nghe xong nhẹ gật đầu vậy ngươi có thể phải cẩn thận được giả tần tử tốn nói dọn xong huyền thức dưới đài phong điền bất bình côn ca đây cũng quá khi dễ người ta cần ca đều không kiếm đúng vậy a quá không công bằng giả tôn cười cười tin tưởng các ngươi tần ca hắn có thể thắng